216. Một linh hồn trong tất cả. Không có sinh vật nào bị tra tấn, không những bạn không nên tra tấn, giết hại hay gây đau đớn cho những con người khác mà bạn còn nên đối xử với tất cả những sinh vật khác cùng cách thức như vậy. Một người càng khôn ngoan và nhân ái thì ý càng có thể thấy chính mình trong những người khác. chỉ những kẻ ngu xuẩn và tàn nhẫn mới nghĩ người khác là xa lạ với họ. Sự minh triết và những khả năng thánh thiện mà những vị thầy của nhân loại sở hữu thì bất cứ ai đều có thể sở hữu. Bởi vì cùng một sức mạnh tâm linh cư ngụ trong mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy lòng từ bi đích thực khi nào chúng ta tự đặt mình vào vị trí của một người đang đau khổ.